Trương Sáu, tiệc mừng. Sơn Sơn mau lại đây, Phương Lâm đang chúc dụ em này, chị mau đánh gục anh ta giúp em đi. Lệ nhiễm nhiễm là cô nàng nhỏ nhất trong ban nhạc, tính tình vui tươi hoạt bát vẽ ngoài y hệt búp bê. Khương Cửu Sơn bật cười, ngồi xuống cạnh họ. Đến rồi à. Cận Phương Lâm tức lời chào dốc cho cô một ly chi vát Cô thích dụ, đặc biệt là dụ mạnh. Khương Cửu Sơn nhấp thử một ngụm, rồi uống một hơi cạn sạch. Mặt băng lắc đầu nhưng không can ngăn. Hôm nay là tiệc mừng, cưỡng cô uống thỏa thích đi. Em và Phương Lâm chơi phạt dụ, thua tám ván rồi, xin xin giúp em chuốc dụ anh ta đi. Trước lời, lệ nhiễm nhiễm lường cận Phương Lâm với ánh mắt như hờn như rỗi. Cận Phương Lâm và lệ nhiễm nhiễm là cặp đôi vang gia, quen nhau ba năm, cũng cãi nhau suốt ba năm. Lệ nhiễm nhiễm đanh đá ngoa ngoắt. Cận Phương Lâm lại là kiểu đứng đắn chính trực. Tính tình ôn hòa lịch sự, năm nay đã 30 tuổi. Đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn, con khỉ lệ nhiễm nhiễm có ngang ngược hơn nữa, cũng không thể thoát khỏi bàn tay gian xảo mà đen tối của Cận Phương Lâm. Khương Cửu sinh cho rằng hai người sinh ra để dành cho nhau. Róc thêm ly dụ, cô nói, hai người uống không lại tôi đâu, uống ít thôi. Uống dụ, hút thuốc, đàn guitar là ba thứ Khương Cửu sinh quá sành sỏi. Rõ ràng vẻ ngoài như tiên chê trời phong lại cuồng nhiệt như lửa lệ nhiễm nhiễm biểu môi buông ly dụ ai nói chiếu sên sên nói là cô nghe tuốt trương nại ngồi đằng kia sofa lặng im cúi đầu nhìn điện thoại mặt băng hỏi liễu nhíu đâu gã ngẩng đầu ánh mắt lại nhìn về phía khương cửu Sên, cố hơi khó chịu đến muộn chút khương cửu Sên không hỏi nhiều trái lại mặt băng nhíu mày nhưng không nói gì thêm xong lệ nhiễm nhiễm vốn thẳng như ruột ngựa Thấy gì bực bội sẽ làm ầm lên, quào quọ, thể loại gì mà sang trảnh hơn cả Sơn Sơn vậy? Sao, muốn chúng tôi xếp hàng đi đón à? Sắc mặt Trương Nại khó coi. Cận Phương Lâm kéo lệ nhiễm nhiễm sang bên, khẽ nạt, bớt lời đi. Lệ nhiễm nhiễm hừ một tiếng, kéo Cận Phương Lâm đi nhảy. 40 phút sau, Khương Cửu Sơn uống hết nửa chai whisky rồi, Trương Nại mới đứng dậy nói, tiểu như tới rồi, tôi đi đón cố. Khương Cửu Sơn lặng im gật đầu. Chỉ mãi uống rượu thỏa thuê Trương Nại thích Liễu Nhứ từ hồi đại học Thành viên ban nhạc cũng biết điều này Hai người mập mờ với nhau được 4 năm Làm hết tất cả chuyện người yêu làm với nhau Nhưng Liễu Nhứ chưa bao giờ công khai thừa nhận Trương Nại là bạn trai cô ta Lần nào Lệ Nhiễm Nhiễm cũng nói Liễu Nhứ Quăng lưới bắt cá Coi Trương Nại như lốt dự phòng suốt 4 năm trời Lệ Nhiễm Nhiễm và Liễu Nhứ không hợp nhau Từ thời mới thành lập ban nhạc đã nảy sinh mâu thuẫn Trước khi The Niner là ban nhạc vườn trường, tên ban đầu là The Oan. Thiên vũ Entertainment chịu cho Khương Cửu sinh ra mắt dưới hình thức nhóm nhạc với điều kiện lấy tên nhóm theo tên cô. Sửa The oang thành The Niner, đương nhiên có người không phục, người thể hiện thái độ ra mặt nhất chính là tay cây bát Liễu Nhứ. Đương nhiên Liễu Nhứ có lý của riêng mình. The Oan được thành lập bởi Cận Phương Lâm, Trương Nại và Liễu Nhứ là thành viên đầu tiên, thậm chí lệ nhiễm nhiễm nhỏ nhất cũng vào ban nhạc sớm hơn Khương Cửu sinh Trước khi ra mắt, Khương Cửu Sên mới chỉ vào nhóm được 2 tháng, không phải hát chính, mà là tay guitar đệm nhịp, còn hát chính là đàn trị cùng khoa của Cận Phương Lâm, nhưng vì lý do cá nhân nên tạm dời nhóm. Giọng liễu như rất tốt, nhưng không đủ khỏe và không cúng vực giọng để hát chốt. Thế nên sau khi cân nhắc, Cận Phương Lâm chọn Khương Cửu Sên. Ban đầu mối quan hệ chưa đến nổi gay gắt như vậy. Nhưng khi Khương Cửu Sên dần nổi tiếng trong giới âm nhạc, Đủ loại anh hùng bàn phím vùi dập thành viên ban nhạc cũng cứ thế sinh ra. 30 triệu fan của Khương Cửu sinh lấy một địch 10, fan của bốn thành viên khác cộng lại không bằng một nửa cô. Cục diện Khương Cửu sinh và những người bạn càng lúc càng cách xa rõ rệt quan hệ giữa hai người tệ dần từ. Nhưng lúc trong phòng không còn ai khác, mặt băng cầm chén rượu ngồi xuống cạnh Khương Cửu sinh, cô quỳnh ra riêng không? Cô lắc đầu không chút do dự, không? Cô không có, nhưng xem trừng người khác quấy. Mặt băng ám chỉ. Khương cửu sên nhấp một ngụm rượu, ngước mắt nhìn cô. Mặt băng đặt ly dụ xuống, mấy hôm trước liễu như gặp vài nhà sản xuất nhạc. Đầu gối khép lại tự nhiên, cẳng chân tách ra theo hình chữ V, khương cửu sên dựa vào sofa với tư thế thoải mái nhất, vẽ mặt thêm phần biến nhát, thời đợi đáp cô. Thế thôi à. Mặt băng nhướng mày dò xét, không phát biểu cảm tưởng chút sao. Có nói khương cửu sên là cần câu cơm của the Niner cũng không hề khoa trương liễu như là loại qua cầu rút ván, giờ đây kẻ vôn bạc nghĩa này lại muốn mở lãnh địa riêng cho mình. Kệ cô ta đi. Mạc băng không biết nói sao, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Khương cửu sen lắc lư ly dụ vang, thái độ dững dưng như người không liên quan, con người ý mà, phải vỡ chảy máu mới biết trừng mực. Mạc băng cười một tiếng, không đề cập tới kẻ vôn kia nữa. Cô ra nhập giới này đã nhiều năm, thừa biết liễu như có tham vọng. Nhưng đủ tầm hay không thì chưa biết Lệ nhiễm nhiễm chơi thỏa thích Rồi kéo cận Phương Lâm về phòng Đúng lúc trạm mặt trương nại dẫn liễu như tiến vào Kiện muộn một tiếng đấy Giọng lệ nhiễm nhiễm không hề khách sáo Liễu như trang điểm xinh đẹp Mặc bộ váy cả người màu xanh pastel Thẳng nhiên ngồi xuống Chơi đường gặp phải đám paparazzi Phải đi vòng mấy con phố Lệ nhiễm nhiễm liếc mắt một cái Nhét mép nói đẻo Bây giờ paparazzi chuyên nghiệp thật đấy Muốn chụp sên sên đến độ phải bám theo chị cờ Cô mặc quần áo rộng thùng thình Ngồi vắt chéo chân Xem ra sau này tôi cũng phải học chị mới được Gia cửa phải trang điểm đeo kính dâm ngụy trang này nọ Lệ nhiễm nhiễm và liễu như vốn bất hòa từ trước Một người nhanh mồm nhanh miệng Một người khẩu Phật tâm xà Đương nhiên không êm thấm với nhau Liễu như không đấu võ mồm với lệ nhiễm nhiễm Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh đi trông thấy Trương nại rỗ dành cô ta bưng cho cô ta ly rượu với màu sắc đẹp mắt uống đi đã em không uống rượu ảnh hưởng đến cổ họng liễu như giận rỗi đưa tay vuốt mái tóc đen dài rõ ràng chẳng là hạng tử tế gì mà còn da vẻ trong sáng lệ nhiễm nhiễm ngứa mắt cùng cực nhưng lại nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra nói với khương cửu sinh hát chính ơi nghe thấy không đừng uống nữa không tốt cho cổ họng đâu cô nàng híp mắt liếc nhìn liễu nhíu trọc Cứ như mình là hát chính không bằng Lệ nhiễm nhiễm, cổ rồi đấy Liễu như tức nổ phổi Nhiễm nhiễm thờ như không Nhúng vai nói, chưa đủ Cô không ưa liễu như chỉ là tay cây bát Mà học đòi lên mặt như hát chính này Cô Không giả bộ hiền lương thuộc nữ nữa à Ngon thì nhào vào đây Lệ nhiễm nhiễm cười khanh khách ngắt lời Đắc ý cho ngươi Phóng viên đâu rồi, đã tới chưa Mau chụp đi Chụp điệu bộ dương nanh ngố phút này đi, tôi cũng tranh thủ dựa hơi tiểu tiên nữ của the nai nơ hám phêm chút. liễu như lấy hình tượng tiểu tiên nữ dịu dàng thùy mị, lệ nhiễm nhiễm lại không vừa mắc kiểu rối trá giả tạo này. Quả nhiên, tiểu tiên nữ nén giận, cầm túi sách lên, tôi đi vệ sinh chút. liễu như bước chê đôi giày mười phân đi ra ngoài. Trương nại cũng đứng dậy, hơi ấy nấy, xên xên đừng giận, tính tình cố thấy. Dứt lời, giải theo liễu như. Hừ, vậy mà không trọc cô ta tức chết được. Lệ nhiễm nhiễm ngúng quẩy. Liễu Nhứ trướng mắt, trương nại cũng đáng kinh. Rõ ràng là Mỹ Nam mặt đẹp thân hình chuẩn, vậy mà chỉ biết khúng đúng trước mặt Liễu Nhứ, trông chẳng khác gì tên thư sinh đần độn bị yêu quái câu mất hồn phách. cương Cửu Sên không biết làm sao, buồn cười nhìn lệ nhiễm nhiễm xù lông. Cô nàng dây trước còn đành hanh quát tháo, giờ lại lè lưỡi làm bộ vô tội. Dự trong ly đã cạn. Khương Cửu Sen cầm thuốc láng dậy. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.